Nhưng lại bị chiếc gương hút lại Chẳng mấy chốc nó hiện rõ hình dạng Của một con quỷ Nửa thân trên của nó Lộ rõ gương mặt trắng bệt hốc mắt đen Tóc dài bù xù Ánh mắt nó dữ tợn Nó lè chiếc lưỡi dài ngoằng về phía bắc liên Nhưng bác vẫn rất điềm tĩnh Bác cầm một chiếc chuỗi hạt bằng bạc Quật liên tiếp vào chiếc lưỡi đỏ như máu của nó cho quát lên Là ai? Đến từ đâu? Con quỷ đau đớn nhìn bác liên Rồi theo thào. Ta là Nương Thi Trước đây ta sống vật và hưởng Ở ngã tư đường Thế tại sao người lại vào được đây? Là Có người chỉ đường dẫn lối Là ai? Nương Thi cười lên the thế Nó vặn vẹo cái cổ của mình <cười> Tại sao ta phải nói cho bà biết? Được Người không muốn nói ta cũng không ép Nhưng giờ ta cho người một cơ hội cuối cùng Hãy mau cút ra khỏi đây Và không bao giờ được quay lại nữa Ta không cho người được phép hại người vô tội Ta không đi đâu cả Cho đến khi cậu ấy đi cùng ta Hoàng cố Hãy buông thai cho cậu ấy Nếu không người khó lòng mà đầu thai Ta không cần đầu thai Ta chỉ cần cậu ấy à, Chẳng lẽ người đã yêu cậu ta sao Đúng Không ai có thể ngăn cản được ta đến với cậu ấy Kể cả là bà Đường Thi nhẹ răng cười khóa chí Nó nhận lúc bác Liên đang bị phân tán tư tưởng liền biến thành con chim đen rồi bay đi nhưng khi nó bay đến cửa bác liên cầm chiếc gương ném mạnh chiếc gương sắc bén cứa vào cổ làm cho nó bị thương bác vừa chạy đuổi theo con chim vừa nói con hãy lần theo vết máu là sẽ ra được nơi trú ngủ của nó đạo nhanh chóng cầm chiếc đèn pin trên bàn sôi xuống dưới đất cô lần theo vết máu của nương thi Nhưng khi đến căn phòng đầu tiên của khu nhà dành cho người làm thì bị mất dấu vết Bác Liên đi lại trước cửa phòng đó Rồi hỏi đạo Phòng này là của ai? Dạ, phòng này là của cái Vân Người giúp việc trong nhà Chẳng lẽ bác nghi ngờ Đây chính là nơi trú ngụ của Nương Thi sao? Bác Liên đứng đầm chiều một lúc rất lâu Vết máu đến đây tự dưng biến mất Chắc chắn nơi trú ngụ của Nương Thi Cũng chỉ ở xung quanh đây mà thôi Và nơi bác nghi ngờ nhất là cái phòng đầu tiên này Vì nhờ có người dẫn dắt Thì Nương Thi mới có thể lộng hành Ở nhà họ Phạm Nhưng chỉ là suy đoán của bác thôi Chứ chưa thể chắc chắn Nhỡ mai đổ oan cho người ta Thì phải tội à, Cái đứa người làm này Là người như thế nào à, Cái Vân chỉ mới 16 tuổi thôi bác Tính tình thì bộp dập. Nghĩ cái gì nói cái đó? Con nghĩ nó không thể làm ra loại chuyện động trời vậy được đâu. mười 16 tuổi thì còn quá trẻ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người đứng sau điều khiển nó. Mà bình thường con có thấy đứa người làm này có biểu hiện gì lạ hay không? Dạ, bình thường nó chỉ hay quên quẩn ở trong bếp dọn dẹp với nấu ăn thôi à. Thỉnh thoảng chị Hương mệt á. Thì nó vào xoa so bóp cho chị ấy À mà đêm hôm qua con thấy nó đi bắt chuột Nó nói với con là đi bắt về cho mấy con mèo ăn á. Đêm khuya mà đi bắt chuột sao Dạ Con không biết trước đây nó có hay đi bắt chuột về cho mèo ăn hay không Nhưng hôm qua là lần đầu tiên con thấy á. Quả là lạ mà Bác Liên cầm đèn pin đi xung quanh hành lang và khu vườn Bác sôi xét kỹ một lần nữa, rồi quay về đứng trước cửa phòng cái vân. Chẳng biết bác đang suy nghĩ gì, mà đôi lông mày cứ nhíu chặt lại. Một lát sau bác thở hắt ra một hơi, rồi bảo Bác muốn vào phòng này, liệu có được không? Vì chưa biết chính xác nơi trú ngủ của nương thi, nên cần phải đi hết những nơi nghi ngờ để xác nhận. Với lại trong đêm nay phải tìm được nương thi, Vì cô ta đang bị thương Nên sẽ dễ đối phó hơn Dù cô cũng có chút ái ngại Nhưng nếu cái Vân không làm việc gì khuất tức Thì chắc chắn nó sẽ vui vẻ hợp tác mà thôi Dạ, để con gọi cửa Đào bước lên một bước Rồi đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ Do sợ đánh thức mọi người xung quanh Nên cô chỉ khẽ gọi Vân ơi, mở cửa cho mọi Đêm hôm tự dưng có người đến gọi cửa. Chắc có lẽ cái Vân sợ lắm. Nó lấp vấp nó vọng ra ngoài. À, ai, ai vậy? Là mợ đào nè. Em mở cửa cho mở vào phòng được không? Đêm rồi. Bà cũng muốn vào phòng em làm gì? Mợ có chuyện muốn nhờ em giúp á. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra. Cái Vân mắt nhắm mắt mở hỏi. À, mà muốn nhờ em chuyện gì ạ Mà muốn vào phòng của em một chút Xin lỗi Vì đêm rồi mà còn làm phiền đấy em Nhưng mà Tại sao mà muốn dẫn bác vào phòng em Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao Đào gật đầu Sau đó kể lại chuyện lúc vừa nãy cho cái Vân nghe Nó nghe xong liền trợn trọn mắt kêu lên Vậy là có quỷ hút tinh thật à Lúc bác với mở đủ đến cửa phòng của em á Thì bị mất dấu vết rồi Trời đất ơi Có có khi nào nó nắp trong phòng em không Em sợ lắm Cái vần ôm cứng lấy đào Cả người rung lên cầm cập Với cái điều bộ nhát can này của nó Đào nghĩ nó không thể nào là người triệu hồi quỷ Để hại gia khiêm được Nhưng mà bác Liên lại có suy nghĩ khác với đào Từ lúc vào trong phòng cái vần đến giờ Bác vẫn luôn chăm chú nhìn xuống dưới đất Sau đó còn lấy tay sờ lên những vết máu Vương trên sàn nhà Những vết máu này đã khô Vậy thì chắc chắn không phải của nương thi Nhưng tại sao trong phòng con bé người làm Lại có máu Bác khó hiểu nhìn vâng. Những vết máu này là từ đâu ra vậy à, Dạ là của mấy con chuột á Sáng nay cho bắt chuột về cho đám mèo ăn á Sao không mang trong ngoài vườn cho mèo ăn Mà lại để chúng ăn trong phòng của cháu vậy Trước câu hỏi như chất vấn của bác Liên Cái Vân tỏ rõ thái độ không thích Nó khó chịu ra mặt ừ, Cháu thích vậy á Vậy sao Sở thích của cháu kỳ lạ thật đó Bà đêm hôm cháu ra ngoài đồng Ngoài nghĩa trang để bắt chuột Cháu không sợ sao Vậy sao bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy Bác nói vậy là có ý gì? Bác Liên không trả lời Tiếp tục nhìn quanh phòng để tìm kiếm Phòng của cái vân nhỏ xíu Đứng ở cửa có thể quan sát được hết toàn bộ Bác Liên thấy không có gì đáng nghi Định đi ra bên ngoài Nhưng chẳng hiểu sao Vừa đi được vài bước Bác bất ngờ quay người lại Đi thẳng về chỗ chiếc giường Bác cúi đầu xuống gầm giường nhìn Rồi lôi từ trong đó ra một cái hòm bằng gỗ, cái Vân liền hét lên: "Không, không được động vào cái hòm đó!" Bác Liên nhìn cái Vân đầy nghi ngờ. Trong này ẩn chứa bí mật gì sao? Cái Vân tiến lại gần chiếc hòm, rồi đẩy chiếc hòm vào lại gầm giường. Nó bực tức nhìn đạo rồi ấm ức lớn tiếng: "Mở đưa bác của mở vào đây á, cái lục soát phòng em đúng không? Mở nghi ngờ em nuôi quỷ hả?" Em trước nay một lòng với nhà họ Phạm Một lòng với Mợ Mà Mợ là đối xử với em thật quá đáng đó Cái hộp điện toàn là những vật riêng của em Chứ không có gì thần bí hết Mong Mợ tôn trọng quyền riêng tư của em đi Đào nghe cái vân gào lên mà phát hoảng Giọng nó to đến mức Cái nhà bị nó làm cho thức chất Mọi người không hiểu có chuyện gì Liền đổ xô về phòng nó Bà nội vẻ mặt nghiêm nghị Bước vào trong lớn tiếng hỏi Đã xảy ra chuyện gì Cái vân sợ hãi Đẩy đào đến trước mặt bà nội Mới lên là người biết rõ mọi chuyện nhất đó Mọi chuyện đã đến nước này Thì đâu thế nào giấu được nữa? Đào nhìn bác Liên, Thấy bác gật đầu đồng ý Cô mới dám kể hết mọi chuyện ra Chỉ có điều trong lòng cô vẫn tức lắm Chưa tìm thấy nương thi Cũng chưa tìm ra được người đứng sau muốn hại Gia Kim Mà bây giờ chuyện đã bị bại lộ Sau này bọn xấu sẽ cảnh giác hơn Sẽ khó mà bắt được Nương Thi và người đứng phía sau Bà nội nghe xong câu chuyện Liền nhìn đào, hừ lạnh một tiếng Con thật to gan Khi dám đưa người ngoài vào trong nhà mà không hỏi ý kiến của ta Con định làm loạn cái nhà này phải không đào Biết mình sai Đào cúi đầu thành khẩn nhận lỗi Dạ chừng này là con sai Con xin lỗi bà Nhưng mà bà ơi Con phải bảo vệ Gia Kim Và bảo vệ cả con của con nữa Hôm nay con đã tận mắt nhìn thấy con quỷ đó Thật sự nó rất đáng sợ bà Dù vậy thì con cũng nên nói với ta một tiếng chứ Chẳng lẽ con còn nghi ngờ cả ta sao Không phải đâu Là con chưa nghĩ được thấu đáo Lần sau con không dám tự ý như vậy nữa Trong nhà họ phạm Đã làm sai thì phải chịu phạt Nhưng con đang ốm nên tạm thời tha tha cho Chờ đến khi khỏe lại ta sẽ xử sao Dạ con cảm ơn bà Bà nội gật đầu Sau đó bà đến bên cạnh Bắc Liên Bà hỏi chuyện À, bác của đạo vất vả rồi Đêm nay bác nghi ngờ chỗ nào Tôi sẽ cho bác toàn quyền lục soát chỗ đó Bây giờ bác muốn mở chiếc hòm Ở dưới gầm giường ra phải không Phải Tôi muốn xem bên trong hộm đó có thứ gì Mà cái vân lại nhất quyết không cho tôi mở như vậy Bà nội nhìn cái vân Rồi hất hàm bị phía chiếc hộm Vâng Mở hòm ra nhưng nhưng mà không nhưng nhị gì hết ta nói mở là mở nhìn cái vân lúc này luống cuốn đến tội nghiệp nó run rẩy bước từng bước đến chiếc hòm tất cả mọi sự chú ý dồn về phía nó khiến cho nó càng thêm hoảng sợ thấy biểu cảm của nó ai cũng đoán chắc là nó đang giấu nương thi ở bên trong nhưng khi chiếc hòm được mở ra mọi người đều ngã ngửa trong hòm chỉ toàn là quần áo, túi sách và cả mấy lọ nước hoa này. Dường như bà nội đã nhận ra được những thứ kia, bà tức giận quát lên: "Vân, sao con lại ăn cắp đồ của Mở Đào và Gia Kim? Con có biết ăn cắp là chuyện cấm kỵ trong nhà ta hay không?" Cái vần quỷ sụp xuống chân bà nội, nó khóc lóc van xin: "Bà ơi, xin bà tha cho con." chứ gì tuấn quẩn quá mà con làm điều nhưng đồ con lấy của cậu mở á con, con vẫn để nguyên trong hòm này con chưa bán một món nào đâu bạn ơi con sai rồi con sai rồi bạn ngay từ đầu biết sai sao còn làm Con biết đám đồ này bao nhiêu tiền hay không chỉ mấy cái túi sách kia cũng hơn trăm triệu chứ số tiền này ta mà kiện đó con phải ngồi tù là cái chắc Bây giờ con tính sao đây? Con, con cậu xin bà tha cho con lần này thôi Con hứa từ nay sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà Một lòng trung thành với nhà ta Ta đâu cần con phải làm trâu làm ngựa Ta chỉ cần con sống liêm chính Không tham làm toàn tính Điều con có làm được hay không? Dạ con, con làm được Con làm được tư bà Hứa được thì phải làm được đó Nếu con còn mắc sai làm một lần nữa Thì không những một mình con phải gánh hậu quả Mà ta còn bắt cả nhà con phải gánh cùng Hãy nhớ lấy điều đó Còn bây giờ đem những món đồ này đặt về đúng vị trí của nó Sau đó quay lại đây chịu hình phạt Dạ, con cảm ơn bà Cái uy của bà nội được thể hiện qua từng câu nói Từng hành động, từng cử chỉ Những lời bà nói ra rất nhẹ nhàng thôi, nhưng ẩn chứa đầy uy quyền. Mềm mỏng có, răng đè có, khiến cho người khác phải nể phục. Bà nội phạt cái vân bị nhốt trong nhà kho 3 ngày ba đêm, không được ăn uống gì. Giải quyết xong chuyện của cái vân, bà cùng bác liên tiếp tục tìm lương thi. Bà bảo, ta chỉ dối làm ăn, đấu đá trên thương trường. Còn về chuyện tâm linh ta không am hiểu nhiều Nếu đúng như lời bác nói Cháu nội ta đang bị Cá người âm lẫn người dương hại Thì quá là nhà họ phạm ta đang nuôi ông tay áo rồi nói đến đây Bà nội đưa mắt liếc nhìn tất cả người làm trong nhà một lượt Trong đám người làm này Toàn là những người bà đã chọn lọc và tìm hiểu rất kỹ Với lại bà đối xử với người làm cũng rất công minh, lương thưởng hậu hĩnh. Vậy lý do gì mà họ phản bội chứ? Bà có thể dễ dàng đuổi hết đám người làm này đi nhưng bà sao nhẫn tâm? Vì một người mà để liên lụy đến miếng cơm manh áo của chục người khác thì đâu có được. Chưa nói những người làm này đã theo nhà họ phạm bao nhiêu năm nay. Công việc họ đều làm rất chu toàn vừa ý bà bây giờ dù có thai người mới thì cũng chắc gì đã an toàn kẻ đã có giả tâm với nhà họ phạm thì sẽ tìm đủ mọi cách đi gài người vào mà thôi bà cho lục soát tất cả dãy nhà dành cho người làm từ phòng ngủ đến nhà bếp và nhà kho tìm từ lúc đêm đến tận lúc trời sáng cũng không ra được một dấu vết nào bà lo lắng hỏi bác liên nếu hôm nay không bắt được nương thì Và người đứng sau đó Thì nhà họ Phạm luôn phải sống trong bất an Cháu nội ta Chắc không còn cơ hội cứu được nữa rồi bắc Liên thở dài Nhìn bà nội đầy thương cảm Đương Thi đã bị thương nặng Trong thời gian tới chắc chắn nó không dám lại gần cậu Kim Để làm hại cậu ấy nữa đâu Với lại tôi cũng sẽ cho cậu Kim và con Đào Một lá bùa xua đuổi ma quỷ Còn cậu Kim sống được hay không thì còn phải xem ý trời. Gia Kim bị bệnh viện trả về đến giờ đã được một tuần. Cậu vẫn phải thở oxy để duy trì sự sống. Bệnh viện đã trả về. Bây giờ bà nội chỉ còn biết tin vào tâm linh. Chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng bà ngỏ ý muốn bắt Liên ở lại nhà họ Phạm. Nhưng bác nói bà có thuê bao nhiêu tiền á Tôi cũng không thể ở lại đây được đâu nghề của tôi là đi giúp đỡ giúp người Trong thời gian tới này tôi phải lên miệng cao một chuyến Chưa biết khi nào về Nhưng bà yên tâm Dùng lá bùa của tôi Thì người âm không thể hại được Chỉ sợ người dương thôi Nên là hãy thật cảnh giác à, Còn bây giờ trời đã sáng rồi Tôi xin phép bà tôi về Trước khi về Bác Liên gọi đạo ra cổng, đưa cho cô hai lá bùa. Một lá cho gia Kim và một lá cho cô. Bác dặn dò. Hãy luôn mang theo bên mình nha. Và hãy trông nom chồng con cho cẩn thận. Bác sợ sẽ có người tráo lá bùa thì nguy đó. Nhưng mà ngày nào con cũng đến bệnh viện để điều trị. Không thể lúc nào cũng coi sát anh Kim được. Con lo lắm bác ạ. Bác Liên nhìn chăm chú vào khuôn mặt đào. Sau đó bắt cầm tay cô bắt mạch, rồi nói: Theo bác thấy sức khỏe của con ổn rồi. Hôm nay có thể ra viện. Ừ, thật không bác? Không tin thì thôi. Đào cười hì hì, ôm lấy cánh tay của bác. <cười> dạ con cảm ơn bác. À, bác đi lên miền cao làm lễ, nhớ mang lọc về cho con nha. Rồi rồi. bác sẽ mang bánh oản về cho con nhẹ bác liên nói đùa đào cười hiếp hết cả mắt trước đây cô hay đi theo bác làm lễ có lộc gì ngon bác đều để phần cho cô bánh oản là món ăn yêu thích của đào hồi bé bây giờ lớn cho nên hết thích rồi mà bây giờ làm lễ người ta cũng không dùng bánh oản như xưa nữa bác liên về rồi đào vào nhà ăn sáng rồi lên phòng tham gia Kim. Cô lấy ra một lá bùa, định để xuống dưới gối cho cậu. Nhưng nghĩ lại cô lại thấy không yên tâm. Sợ trong lúc cô đến bệnh viện, có người sẽ tráo mất lá bùa. Với lại ban ngày ma quỷ không thể lộng hành được, cho nên việc để lá bùa trong người cậu cũng không cần thiết. Cô bỏ lá bùa lại vào trong túi sách, sau đó cô đến bệnh viện cùng với Thành. Và đúng như lời bác Liên nói Sáng hôm đó Sau khi bác sĩ khám cho cô xong liền thông báo sức khỏe của cô đã ổn định Có thể ra viện được rồi Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của cô ở bệnh viện Cô muốn cảm ơn Thành Thời gian qua đã giúp đỡ Nên bữa trưa đó Cô xuống căng tin mua hai suất cơm Và vài chai sữa chua Sau đó mang đến phòng Thành Đến giờ nghỉ trưa Nhưng không biết Thành đi đâu Mà không có ở trong phòng Cô dạo quanh phòng anh một lực Rồi ngồi xuống ghế chờ Chiếc quạt trần quay trên đầu Phả gió hiu hiu xuống Khiến đôi mắt cô nặng trĩu đi Mấy đêm nay cô phải thức trắng đêm Nên bây giờ cô thấy buồn ngủ Cô tính gục đầu xuống bàn ngủ một chút thôi Nhưng ai về ngủ đến tận chiều Nhìn thấy hai suất cơm vẫn còn nguyên trên bàn Cô lấy tay vỗ lên đầu mình một cái Rồi tự thầm trách bản thân Mà dường như Thành cũng không về phòng nghỉ thì phải Vì nếu anh về Đã đánh thức cô dậy rồi Cô khẽ thở dài Về phòng mình thu dọn đồ đạc Và làm thủ tục xuất viện Vì hôm đó Thành có lịch trực Nên không đưa cô về được Anh đã gọi cho chú Vinh đến đón cô rồi khỏi bệnh viện Cô khoan khoái mở cửa kính xe ô tô xuống. Vậy là từ nay cô không còn phải ngửi thấy mùi thuốc sắc trùng nữa. Cũng không phải bị những mũi tim dài chọc vào tay đau buốt. Về đến nhà, chưa kịp bước chân vào cửa, thì bà thấm mẹ chồng cô đã hầm hầm bước ra. Bà xô cô ngã xuống đất, rồi rít lên. Chính cô là người muốn hại con tôi, chứ còn ai trong cái nhà này nữa mà bài đặt đưa bác cô về đây tìm kiếm. Còn cáo già mưu mô như cô thật đáng sợ đó Quá là cao tay mà Mẹ chồng Đào vẫn luôn nghĩ rằng Cô làm trò để lừa dối Qua mặt mọi người trong gia đình Dù cô đã giải thích rất nhiều lần Nhưng mẹ chồng vẫn không tin cô Đến giờ cô bất lực Chẳng muốn giải thích gì thêm nữa Cô mệt mỏi nói Con không có làm Dù mẹ không tin Nhưng sự thật là con không bao giờ Làm ra cái chuyện thất đức đó Đời nào cô nhận là cô làm Cũng không phải tự nhiên mà tôi đổ oan cho cô Cô muốn hại chết con tôi Để tự do gian díu với thằng Thành phải không Hai đứa cô ngày ngày kề kề bên cạnh nhau Tôi đã thấy nghi rồi Hôm nay tôi còn tận mắt nhìn thấy hai người Âu yếm nhau nữa Cô đừng có mà cố cãi Đào nghe mẹ chồng nói mà sốc nặng Cô và Thành chưa bao giờ có cử chỉ hay hành động nào thân mật với nhau dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng chưa. Với lại cả ngày hôm nay ở bệnh viện cô và Thành không gặp nhau vậy thì làm gì có chuyện cô và anh có cử chỉ âu yếm chứ. Bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi mẹ đổ lên đầu cô làm cho cô út ức đến phát khóc. Cô nói trong tiếng đất con với Thành không có gì với nhau cả dù là con ít học Nhưng cô cũng hiểu được như thế nào là phẩm chất Đức hạnh của một người phụ nữ Giữa con và Thành đó, Chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng Ngoài ra không có điều gì mập mờ Xin mẹ hãy tin con Tin cô hả Tôi phải tin cô kiểu gì Khi cái hình ảnh nó rõ nét như vậy Nói xong Mẹ chồng lấy trong túi ra chiếc điện thoại giơ lên trước mặt cô Bà đai nghiến Nhìn đi Nhìn cho kỹ vô, rồi đừng cố cố bại ra cái vẻ mặt quan ức đó nè. Nhìn buồn nôn lắm. Thật không thể tin được. Trước mắt cô đúng là hình ảnh của cô và Thành. Cô nhìn thật kỹ, thật kỹ, rồi mới nhớ ra hình ảnh này, chụp lúc cô đang gục mặt xuống bàn, ngủ trong phòng Thành. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao trưa nay Thành có trở về phòng nghỉ mà không đánh thức cô vậy. Cái vậy còn đưa tay lên sờ lên gương mặt của cô này Chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh quá sắc nét, khiến cho cổ họng cô nghẹn cứng. Chứng cứ rõ rành rành ra như vậy, cho nên cô không biết giải thích ra sao. Bởi càng cố nói, mẹ chồng cô lại càng cho rằng cô đang cố biện mình. Nhưng nếu im lặng, thì bà lại cho rằng cô đã thừa nhận. Bây giờ chỉ có Thành mới là người hiểu rõ chuyện này nhất Nhưng dù như thế nào Cô biết chắc chắn một điều Đó chỉ là hiểu lầm Vì Thành là một người rất đứng đắn và hiểu biết Chưa kể Cậu còn là bác sĩ giỏi Lại là con nhà đại gia Xung quanh cậu có biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp theo đuổi Cậu còn không ưng Cậu đâu có bị điên Mà đi để ý đến người chị dâu nhà quê này chứ Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ chồng Rồi bất lực Chỉ là hiểu lầm thôi mẹ Nếu mẹ không tin Chờ ngày mai Thành đến đây sẽ đó mọi chuyện thôi Nếu chỉ là hiểu lầm Sao cô không tự chứng minh được là mình trong sạch Mà cần phải chờ thằng Thành tới đi chứng minh hộ à Trong ảnh chụp lúc bản thân cô đang ngủ Nên chính con cũng không biết là Thành đang làm cái gì Con nghĩ ngày mai cô ấy đến Sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mẹ Còn bây giờ con xin phép mẹ Con về phòng nghỉ nha. Cô đã quá mệt mỏi rồi Cô không muốn giải thích gì thêm nữa. Mẹ chồng không bao giờ nghe cô nói Cũng không bao giờ chịu hiểu cô Bà không tin cô Vậy còn bắt cô biện minh để làm gì Trước đây cô nghĩ mẹ chồng Chỉ là mới đầu chưa hiểu cô Nên có ác cảm với cô mà thôi Chỉ cần cô sống tốt một lòng một dạ với gia Kim, chăm sóc cậu ấy rồi từ từ mẹ sẽ hiểu tấm lòng của cô mà yêu thương cô nhưng càng ngày cô càng nhận ra mẹ không chỉ có ác cảm mà còn ghét cài ghét đắng cô nè rõ ràng mọi chuyện cô đang làm là muốn tốt cho nhà họ phạm tốt cho gia Kim. vậy mà mẹ chồng vẫn nghĩ cô đang bài trò trong lòng cô cảm thấy ấm ức lắm Sự tổn thương lên tới tột đỉnh Khi mẹ chồng túm tóc lôi cô lại Sau đó dán cho cô một cái tát, Nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ Và đầy phẫn nộ Cái loại mèo mớ gà đồng như cô Mà còn đội lên phòng con tôi Để làm bẩn phòng của nó sao Cút xuống nhà kho mà ở đi Bà gọi bà tự đến Gọi mấy thằng làm vườn vào đây cho tôi Bà tự nhìn cảnh tượng trước mặt Mà không khỏi hoảng hốt Lo lắng nói Bà ơi Có, có chuyện gì từ từ nói Chứ chứ đụng tay đụng chân như thế này thì không hay đâu Đừng có phí lời Gọi mấy thằng làm vườn vào đây <cười> Dạ Bà tự luống cuốn chạy đi Gọi người làm vườn đến Bà thấm ra lệnh cho mấy người làm vườn Nhốt đạo bộ trong nhà kho Bữa mới từ bệnh viện trở về Còn chưa khỏe hẳn Đã bị nhốt vào trong nhà kho ẩm mốc toàn mùi gỗ Đạo khó chịu hắt xì mấy cái Cô sợ rằng nếu như bị nhốt trong đây lâu Thì có khi Cô lại phải quay trở lại bệnh viện một lần nữa Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lực Sau đó tìm cho mình một chỗ ngồi Cô đã nhìn thấy cái vân Đang ngồi co ro một góc Nhưng chắc vì nó vẫn đang giận cô nên nó chẳng nói năng gì cô vì cũng đã quá mệt mỏi cho nên không muốn mở miệng cô ngồi dựa lưng vào bờ tường nhắm hờ đôi mắt lại suy nghĩ mông lung một lúc sau tự dưng cô nghe thấy tiếng sụt sịt trong phòng liền mở mắt ra nhìn về phía cái vân thấy đôi mắt nó ngấn lệ cô ngạc nhiên hỏi em làm sao vậy vân có chuyện gì nó mở nghe, nghe đào hỏi, nó càng khóc lớn hơn. Mãi một lúc sau, nó mới sụp sùi nói: mở thì sướng rồi, sao hiểu được hoàn cảnh của em chứ? Chị mở xinh đẹp hơn em, nên cuộc đời cũng thiên vị mở hơn. Gia đình mở, và gia đình em á, cùng xuất thân là nông dân, cùng có nợ với nhà họ phạm. Nhưng mợ lại được chọn làm dâu quyền quý Trang trại lợn Trọng mấy mẫu của gia đình mợ Cũng được tài trợ xây dựng lại Còn em thì phải ở đợi đi trừ nợ Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ Mỗi lần mưa là dột hết rồi. Thì chẳng ai đói hoài gì tới hết Em biết em sai khi lấy trộm đồ đạc của cậu mợ Nhưng em chỉ muốn sửa lại cái mái nhà Cho ba mẹ yên tâm nghỉ ngơi Mỗi khi trời mưa xuống mà thôi đào có chút sững người trước lời nói của cái vân. Nó ăn trộm là nói sai, nhưng nó đáng thương hơn đáng trách. Giá kể ngay từ đầu, nó đồng ý mở trước cái hầm gỗ ra, thì mọi chuyện đã khác rồi. Dù gì những đồ vật nó lấy, đều là những thứ mà cô và Gia Kim không dùng đến. Những đồ ấy có thể giúp một gia đình sửa sang lại mái nhà, thì quả thực là một việc tốt. Cô thương cảm tiến về phía cái vân Ngồi xuống bên cạnh nó Xoa đầu an ủi Mợ sẽ nói chuyện với bà nội về hoàn cảnh gia đình em Chắc chắn bà sẽ giúp Lần sau có gì khó khăn cứ nói với mợ Nếu giúp được mợ sẽ giúp mà Đừng tự ý ăn trộm đồ nữa nha Cái vân chỉ gật đầu rồi lại cúi mặt xuống mà khóc Cô đoán là nó đã biết hối hận Về việc làm sai trái của mình Cô thở dài Rồi tự đầu vào bờ tường. Cái vân nghĩ rằng cô may mắn Mới được gả vào hào môn Nhưng cô lại không nghĩ vậy Cô và nó đều bị nợ nần của gia đình Nên mới phải vào nhà họ phạm Nhưng số phận của hai người Thì hoàn toàn khác nhau Cô được chọn làm dâu Không phải vì cô xinh đẹp hơn nó cũng không phải vì ông trời thiên vị cô hơn, mà là vì ngay từ đầu, người bà nội nhắm tới là chị gái của cô, một sinh viên trường y danh giá. Nhưng vì có chuyện xảy ra nên bất đắc dĩ, bà mới chịu để cho cô thế chỗ vào. Nhưng cô thấy phận làm dâu nào cũng có sung sướng gì. Bị mẹ chồng ghét bỏ, khinh rẻ, còn có cả một áp lực lớn đè nặng trên vai. Cô Thà ở đợi như cái Vân, ban ngày làm việc, buổi tối về phòng được ngủ một giấc ngon lành, không phải suy nghĩ điều gì. Kể ra thì em mới may mắn đó Vân à, dù là bây giờ có chút khó khăn, nhưng sau này khi trả được hết nợ rồi á, em được dễ gia đình, được yêu đương, rồi lấy một người chồng biết quan tâm chăm sóc, che chở cho em. Còn mợ thì chẳng biết khi nào sẽ trở thành người phụ nữ quá chồng. Nói đến đây, Đào nở ra một nụ cười buồn. Ánh mắt không giấu nổi được vẻ chua xót Lúc này cái Vân mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Nó ôm lấy cô rồi khóc nấc lên. Cô cũng chẳng kiềm nén được nữa. Bao nhiêu tổn thương cô phải chịu đựng. ngày hôm nay cô phải khóc một trận thật to để vơi đi nỗi lòng mình có lẽ tiếng khóc của hai đứa to quá đã đánh động đến người ở ở trên nhà một lúc sau bà tự chạy xuống nhà kho bà lo lắng hỏi mợ ơi mợ có sao không vậy đào lau nước mắt nhỏ giọng đáp dạ con không sao bất tự ạ bác cho con hỏi bà nội đã về chưa Ờ tôi quên không có báo cho mở biết Bà chủ đi công tác rồi Ba ngày nữa mới về Vậy con bị nhốt ở đây đến lúc bà nội về sao? Tôi cũng không biết nữa Giờ tôi cũng đã kể chuyện này với mở hương rồi Bà ấy bảo sẽ từ từ nói chuyện với mẹ chồng mở Để mà xin cho mở đó mà cố gắng lên nghe Làm vậy thôi chứ biết sao giờ Mà sức khỏe anh Kim hôm nay như thế nào rồi? Cậu vẫn vậy thôi Chỉ mong cậu kéo dài thời gian Để chờ đến ngày mở có tin vui Bà tự đưa cho Đào một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng Sau đó quay trở lại làm việc Đào mở hộp cơm ra Rồi gọi cái Vân lại ăn cùng Nhưng con bé lắc đầu từ chối Thôi, phần của mợ mở ăn đi bà chủ cấm em ba ngày không được ăn uống mà ở đây có camera đâu mà em sợ ăn đi nội không có biết đâu thì bà ăn trước đi phần thừa em sẽ ăn trước sự cứng đầu của cái vân đào chẳng thèm nói gì nữa cô lấy hai cái nắp hộp chia đều thành hai suất cơm cô ăn một suất còn một cái đưa cho cái vân ăn đi Câu ngày mai á, ngã gục ra đây thì khổ đó Vân nhận lấy suất cơm rồi đáp Dạ em xin Mà em cứ thắc mắc Không biết tại sao mợ lại bị nhốt ở đây vậy à, Mẹ nghi ngờ mợ ngoại tình với Thành á Không biết câu nói của Đào hài hước chỗ nào Mà tự dưng cái Vân nó lại bật cười, <cười> Câu Thành mà thèm để ý tới mợ hả Thiệt vô lý Ừ, quá vô lý luôn đó Nhưng mà mẹ vẫn cứ tin đó là sự thật Ừ, bà ấy cố chấp lắm Bà ấy mà ghét ai á Thì luôn mặc định người đó là xấu Bà cũng ghét mợ hương lắm á Nhưng mà vì mở giỏi Bà không làm gì được Nên mới toàn kiếm chuyện với người hiền như mở đào nè mở mợ thì sao cũng được Nhưng mà lo cho anh Kim lắm Bữa nay bà nội không có nhà Mà lại không thấy bên ảnh được mơ sợ là người xấu sẽ nhân cơ hội tới hại ảnh À vâng à Em là người gần gũi với những người làm trong nhà nhất Em có thấy ai đáng ngờ không Cái vần đầm chiều suy nghĩ một lúc Sau đó nó lắc đầu Em thấy người làm ở nhà ai cũng tốt hết Cũng lương thiện hết á, Hầu hết mọi người ít nhiều cũng mang ơn của bà chủ Cho nên họ trung thành lắm Em cũng thấy ai đáng nghi. Có khi nào nương thi là do người ở ngoài dẫn vô mặt. Ý em là không phải người trong nhà mà là người ngoài sao? Người bên ngoài thì chỉ có Thành với chị Linh thường xuyên đến. Nhưng mà thấy hai người đó đâu có gì đau đáng nghi. Với lại hai người bọn họ còn là bạn thân của anh Kim nữa. Ờ, em chịu, chẳng nghĩ được ai hết. Người tốt người xấu sống lẫn lộn Thật thật giả giả Đào chẳng thể đoán được là ai Và cũng chẳng dám nghi ngờ cho ai Bây giờ điều cô quan tâm và lo lắng nhất Là làm sao để bảo vệ Gia Kim an toàn Không để cho nương thi lại gần cậu Để hút tinh khí của cậu thêm một lần nào nữa Lá bùa thì vẫn để trong túi sách của cô Nhưng cô chẳng dám đưa cho ai mang đến cho Gia Kim Bởi cô sợ cô đưa nhầm cho kẻ xấu Trong lúc nhạy cảm như thế này, cô chỉ có thể tin tưởng vào bản thân của mình thôi. Ngoài ra cô không tin tưởng ai hết, kể cả là cái vân đang ngồi bên cạnh cô đây. Kẻ xấu vẫn nhỡn như bên ngoài, thì gia Kim có thể bị hại bất cứ lúc nào. Cô không thể đành lòng để anh một mình được. Cô liền đứng bật dậy, đi xung quanh phòng tìm kiếm lối ra. Cô hỏi cái vân, bật phải ra ngoài. Em có biết trong nhà kho này ngoài cửa chính ra còn cửa nào nữa không? Hả? Mở không sợ bà hả? Sợ nhưng mở lôi cho gia kim hơn. Cái vần thở dài, nó chỉ tay về phía góc phòng, nơi để bộ bàn ghế cũ. Nó bảo mở uhm, kéo cái bàn cũ kia ra sẽ nhìn thấy một cái lỗ chó. Em nghĩ chắc là mở chu vừa đó. Đào đi nhanh đến. Cô dùng sức kéo chiếc bàn gỗ qua một bên Khi nhìn thấy một cái lỗ nhỏ xuất hiện Cô vui vẻ quay lại Bảo với cái vân Mời ra ngoài đi Sáng sớm mai á, mời sẽ quay lại Mời nhớ con đó Ừ, mời biết rồi Phải cố gắng lắm đào mới chui qua được cái lỗ chó đó Chân tay bị chạy xước Quần áo mặt mũi lắm lem hết cả Nhưng không sao Ra được bên ngoài là mừng lắm rồi Nhìn xung quanh đây toàn là cây chuối Đào nhận ra đây là vườn chuối sau nhà Hiện tại đã khuya rồi Nên khu vườn lúc này có chút lạnh lẽo âm u Đào sợ hãi nhanh chóng chạy về phía nhà trên Sau đó nhẹ nhàng lẻn vào phòng Như một kẻ trộm Việc đầu tiên về phòng Là cô phải tắm rửa cho thật sạch sẽ Sau đó mới dám lại gần gia kim Thế nhưng còn chưa kịp làm gì Thì cô đã nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang rầm rầm Biết là sắp có chuyện lớn xảy ra Nên cô quỳ sẵn xuống dưới đất Khi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở ra Cô nhanh miệng nói Con xin lỗi mẹ Con biết là con sai rồi Nhưng xin mẹ Hãy để con ở bên cạnh gia kim đêm nay Dù cho cô đã thành cẩn nhận lỗi Nhưng cũng không thể nào làm cho mẹ chồng ngu giận Bà bặm môi Dùng lực dán một cái tác thật mạnh xuống gương mặt cô. Cái tác này mạnh đến nỗi khiến cho cô ngã gục xuống đất. Máu từ mũi từ khóe miệng, chảy ra mặn chát. Khu mặt cô tê cứng không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô chỉ cảm nhận được nước mắt mình đang rơi. Rơi rất nhiều. Cô ôm đầu, rồi co quắp người lại để bảo vệ bản thân. Vì mẹ chồng cô lúc dần giữ lên rất đáng sợ. Cô không thể biết bà sẽ làm ra điều gì tiếp theo Nhưng may mắn Chị Hương đã kịp thời ngăn cản Chị nhỏ giọng khuyên giải Mẹ ơi, chị dỗ thế mấy giờ là đủ rồi bây về phòng nghỉ ngơi đi thôi Chứ tức giận quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu à, Con nhìn xem Đứa em dâu này của con á Nó kể có bà nội chống lưng Nên không sợ trời, không sợ đất mà Nó coi thường mẹ Coi thường luật lệ của nhà họ Phạm Có mà không cẩn thận Cũng có ngại nó ngồi lên đầu con đó Mẹ à Tiếm ấy không phải người xấu như mẹ nghĩ đâu Bà nội không tự nhiên mà chọn gia đình nhà tiếm ấy Để mà làm thông gia Tiếm đạo thì học vấn không cao Nhưng là người hiểu chuyện Chắc hôm nay tiếm trốn lên phòng Là có lý do thôi Nó chỉ có một lý do duy nhất Là hại chết con trai của mẹ Để được gian chiếu với thằng Thành Gia đình nó thì tốt đẹp Nhưng nó thì chưa chắc ạ. người ta bảo cha mẹ sanh con trợ sanh tánh mà con đừng có bị vẻ ngoại của nó đánh lừa thôi mà mẹ bà nội vừa điện về cha lệnh thả tí máy ra đó mấy ngày nữa bà sẽ về và giải quyết nghe nhắc đến bà nội bà thấm xa xăm mặt mày bà trợn mắt nhìn đào chằm chằm là đứa nào đứa nào gọi điện mách lẻo với bà nội là là con ạ Bà thấm chuyện ánh mắt qua nhìn chị Hương Bà tức giận chỉ tay vào mặt chị Được lắm Hai chị em cô cấu kết với nhau Cô thượng tôi có phải không Không phải đâu mẹ ơi Trước khi bà nội đi công tác Bà có dặn con là ở nhà có chuyện gì Thì gọi điện báo cho bà biết Con chỉ làm theo lời bà dặn thôi Chút nữa thì tôi quên Ở trong nhà này Cô cũng chính là tai mắt của bà nội mà ha đến đây Bà thấm khẽ nhích mép cười nhạt Sau đó lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà Nhìn mẹ chồng đi rồi Đào mới dám thở mạnh Mai nhờ có chị Hương mà cô thoát được một kiếp nạn Chị Hương đỡ Đào ngồi lên giường Sau đó lấy khăn lao vết máu cho cô Chị thở dài à, Em gan thiệt đó Dám bỏ trốn ra ngoài Hành động của em là đang chống đối coi thường mẹ đó dù em có ghét mẹ như thế nào thì em vẫn phải tôn trọng mẹ vì mẹ là mẹ chồng của em mà là bậc trên của nhà này đào biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi dạ em biết em sai rồi em chỉ biết nghĩ cho gia kim thôi mà không nghĩ tới cảm giác của mẹ à, nhưng mà mẹ đánh em á cũng là mẹ sai chuyện này chờ bà nội về á bà sẽ giải quyết Chị Hương an ủi Đào mấy câu rồi rời đi Đào ngồi bó gối trên chiếc giường nước mắt lại kẻ lăn dài Ngày hôm nay của cô đã trải qua đủ mọi cảm xúc đau đớn Cô bị đánh Bị nhục mạ Bị giày bò Dù đã bị mẹ chồng làm cho tổn thương rất nhiều Nhưng nếu cho cô chọn lại Cô vẫn sẽ hành động như vậy Vì sự an nguy của Gia Kim Dù biết việc làm của mình là sai Nhưng cô vẫn làm Chỉ mong rằng cậu đừng phụ sự mong đợi của cô. Đừng bỏ cô mà đi. Cô đứng dậy, đi về phía giường của Gia Kim. Cô cầm tay cậu áp lên bên má vừa bị tắt. Tuy bàn tay cậu không thể cử động, không thể xoa má cho cô bất đau. Nhưng sự ấm áp từ bàn tay ấy đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Chắc anh đang thắc mắc là Tại sao tôi lại bị mẹ đánh hả? Mẹ anh nghĩ tôi chỉ thành gian díu với nhau á, nhưng tôi chỉ thành không có ý gì hết á, là mẹ hiểu lầm thôi. Tôi luôn một lòng với anh, anh tin tôi chứ? Đây là lần thứ hai, anh được chứng kiến mẹ anh đánh tôi rồi đó. Anh có thương tôi không? Nếu thương tôi thì phải sống, chỉ cần anh sống. Là anh đang bảo vệ tôi rồi Chẳng biết Gia Kim có nghe Có hiểu được lời đạo nói hay không Mà tự dưng bàn tay cậu đang duỗi thẳng Bỗng nắm chặt lấy bàn tay đạo Lúc đó cô chỉ nghĩ Đó là biểu hiện bình thường của người sống thực vật thôi Nên cũng không ngạc nhiên lắm Cho đến ngày hôm sau Cô kể chuyện này với Thành Anh đã rất sững sốt Ngay lập tức Anh gọi xe cấp cứu đưa Gia Kim tới bệnh viện Để làm kiểm tra Đào và mẹ chồng ngồi cùng trên xe Trên đường đi Bà gay gắt hỏi Đêm qua nó biểu hiện như vậy Sao không báo với cả nhà hả?" Dạ Con có nghĩ việc anh Kim cử động bàn tay á. Giống như chuyện Anh nhắm mắt mở mắt thôi Nên con nghĩ đó là bình thường thôi ạ." Cái loại ngu ngốc mà. đầu óc và tâm trí đạo bây giờ đều dồn mọi sự lo lắng cho Gia Kim. Nên cô cũng chẳng bận tâm gì về lời mẹ chồng nói. Đến bệnh viện, Gia Kim được đưa vào phòng kiểm tra. Còn cô và mẹ chồng thì ngồi chờ bên ngoài hành lang. Cô sốt ruột, cứ chốc chốc lại ngó nghiêng vào trong phòng khám. Dù đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, Mẹ chồng vẫn cố mỉa mai cô Cô làm gì lo lắng dữ vậy Cô sợ nó tỉnh lại sao Lần này đầu thấy khó chịu thật sự Cô không nhẫn nhịn như mỗi khi Mà thẳng thắn. Anh Kim tỉnh lại Con xin bà nội mở trăm mâm ăn mừng Có người vợ nào mà không muốn có chồng bên cạnh chứ Anh mà tỉnh vậy Thì ai là người được lợi nhất Là con chứ ai nữa nó mà tỉnh dậy không đời nào nó chấp nhận người vợ như cô đâu vừa xấu vừa hống. đào nghe lời đó lại thấy chạnh lòng nhưng chuyện sau này thì sau này tính đi nghĩ ngợi gì xa xôi điều quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của cậu bác sĩ từng nói cậu chỉ sống được vài ngày nữa thôi ấy thế mà hơn chục ngày đã trôi qua cậu vẫn mạnh mẽ sống Cậu đã không rời bỏ cô Một lúc sau Thì bác sĩ và Thành cũng từ trong phòng khám đi ra Đào nhận thấy trên gương mặt của vị bác sĩ Có ý cười, <cười> Quả thật là một kỳ tích đó Sức khỏe cậu ấy bình phục một cách lạ thường Cơ thể của cậu Đã duy trì lại được huyết áp nhịp thở Và các chức năng tim mạch Các tổn thương tạm thời cũng ổn định Hiện giờ cậu ấy không cần phải dùng đến máy thở nữa Nhưng mà cậu ấy vẫn phải lưu lại bệnh viện để mà tiếp tục theo dõi Đào hạnh phúc đến trùm rướm nước mắt Cô vui mừng nắm tay bác sĩ, rối rít cảm ơn Nhưng bác sĩ lắc đầu Ai, Cậu ấy hồi phục được như thế này đó Là nhờ có gia đình chăm sóc chu đáo Còn con người có phúc có thần Rất nhiều người sống thực vật nửa năm rồi cũng tỉnh lại. Gia đình hãy cứ đặt niềm tin, hy vọng và chăm sóc tốt cho cậu ấy đi. Tôi tin là cậu ấy sẽ cảm nhận được. Câu nói động viên của bác sĩ như một chiếc phao cứu sinh để đào níu vào. Chưa lúc nào của tràn đầy hy vọng như lúc này. Cô và mẹ chồng được vào tham gia Kim. Cô rất muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đến với cậu. Nhưng cứ hễ cô lại gần cậu, thì lại bị mẹ chồng đẩy ra. Và giữ khư khư con trai như báo vật, không muốn cho cô lại gần. Cô đành bất lực ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bệnh. Mẹ chồng hết khóc lóc, rồi lại chuyển qua xoa bóp chân tay cho con trai. Mãi đến khi trời tối, chú Vinh lái xe đến đón, mẹ mới chịu rời xa Gia Kim. Vì sức khỏe của bà không được tốt Nên Thành khuyên bà buổi tối về nhà nghỉ ngơi Chứ ở bệnh viện đông đúc người ra vào Ngủ nghỉ không được Là rất dễ bị đổ bệnh Lúc mẹ chồng ra về Bà không quên liếc mắt nhìn Đào và Thành Đào thử biết bà đang nghĩ cái gì Chắc chắn là cho rằng cô và Thành Ở cùng nhau như thế này Thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện Nhưng hiện tại bệnh viện là chỗ tay vách mạch rừng Bà ngại mất mặt nên không nói ra Chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo Và có chút đe dọa Dù cho cô với Thành chẳng có gì mờ ấm Nhưng khi dẫn mẹ ra ngoài cửa Cô cũng dục Thành về luôn Tránh đêm dài lắm mộng Lúc đó Thành đã gật đầu đồng ý cho cùng mẹ chồng cô ra về Thế nhưng chẳng hiểu sao Một lúc sau cô thấy anh quay lại Trên tay cầm hai suất cơm vui vẻ nói <cười> ăn cơm thôi chị Ồ, tôi tưởng cậu về rồi chứ tôi cũng về rồi nhưng mà đến nửa đường á thấy quán cơm gà vẫn còn bán cho nên mua luôn hai suất với lại tôi thấy dạo này chị ăn cơm trong căn tin bệnh viện nhiều quá cho nên ngắn rồi phải không đào chỉ khẽ gật động ngày hôm nay cô không còn được tự nhiên với thành như mọi khi nhìn thẳng anh cô cũng không dám Lúc nào cũng trong tư thế né tránh Chắc có lẽ Thành cũng nhận ra được thái độ khác lạ của cô Nhưng anh vẫn lặng im Mở suất cơm ra Rồi đặt trước mặt đào Chị ăn đi Ăn xong tôi có chuyện muốn nói Hơn một tuần ở bệnh viện Ngày nào cả hai cũng ăn cơm cùng nhau Những bữa cơm như thế này Tưởng chừng đã rất quen với hai người Nhưng hôm nay tự dưng thấy ngượng ngùng Im ắng đến lạ Cũng vì chuyện hiểu lầm xảy ra tối qua Mà bây giờ mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng Cơm gà rất ngon Nhưng cô chỉ ăn được một nửa Cố họng cô cứ khô khốc, Chẳng cảm nhận được vị gì Vì tiếc nên cô cố ăn thêm miếng nữa Thì bị nghẹn Ho lên sặc sụa Thành liền vội vã đứng dậy vỗ lưng cho cô Nhưng cô đã gạt tay cậu ra Cô ôm cổ họng Khó khăn nói à, à, tôi, tôi không sao đâu Thành thở dài Ánh mắt anh có chút buồn Anh đặt chai nước lọc trước mặt cô Rồi lặng lẽ thu dọn đồ ăn để trên bàn Ngồi chờ cho đến khi đào bình tâm trở lại Anh mới gọi cô ra ngoài hành lang để nói chuyện Xin lỗi chị Hôm qua vì một hành động nhỏ của tôi Mà làm liên lụy tới chị Làm chị phải chịu khổ rồi Thật ra hôm qua tôi về phòng Thấy chị đang ngủ ngon quá Cho nên không nỡ đánh thức như vậy Lúc chuẩn bị ra ngoài làm việc Thì tôi thấy miệng chị chảy nước bọt Tôi sợ rơi xuống bàn làm việc Cho nên mới lấy giấy nhẹ nhàng lau cho chị chỉ có điều tôi không hiểu Ai đã căng đúng lúc đó để mà chụp Chắc có lẽ người chụp này đang có ý đồ xấu. Và cũng đã rình mò tôi và chị từ lâu rồi. Có khi lúc này cũng đang núp ở quanh đây nghe lén cũng nên. Nghe được sự thật từ chính miệng thành. Đào ngại ngùng đỏ cả mặt. Cô biết nét ngủ của mình xấu. Nhưng không ngờ xấu đến mức chạy cả nước miếng ra. Bẩn chết đi được. Cô ngại chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh. cố yên lãng sang chuyện khác. Âm... Àm... Tôi cũng nghĩ đang có người theo dõi tôi với cậu Nhưng tôi không hiểu mục đích của họ làm vậy để làm gì Họ được cái gì sau chuyện này chứ Tôi nghĩ họ muốn gây sóng gió cho nhà họp hầm Chia rẽ nội bộ Cho người trong nhà mất đoàn kết Để họ dễ dàng lợi dụng Chị cũng biết nhà chị bây giờ Đang có rất nhiều người dầm ngó mà Tôi đã nói chuyện của tôi với chị với bà nội rồi Bà nội nói là tin tôi với chị Nên chị không phải lo lắng nữa. À, sao bây giờ cậu mới nói chuyện này với tôi? Làm cả ngày hôm nay tôi cứ sợ sợ thấp thởm á. <cười> Sáng giờ lo cho anh Kim. Nhưng lại có bắt thấm đang ở đây. Từ đâu có dám gọi chị ra nói chuyện. Sợ bắt lại hiểu lòng đó. Cảm ơn cậu. Tôi cũng muộn rồi cậu về đi. Không nhỡ có kẻ nhiều chuyện. Lại đi xuyên tạc thì mệt lắm á. Thành gật đầu, rồi tạm biệt cô ra về. Nhìn bóng dáng anh có nét rất giống với gia kim. Hai người vừa là anh em, vừa là bạn thân, nên dĩ nhiên sẽ có điểm tương đồng Chắc có lẽ cũng vì mối quan hệ thân thiết này, nên bà nội mới tin Thành tuyệt đối như thế. Ngày bà đi công tác về, bà không trách hay nói nặng cô câu nào. Bà chỉ gọi cô ra, rồi nhỏ nhẹ căn dặn. Đã có người để ý đến con rồi đó Vậy nên từ bây giờ Làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn trọng Trong giao tiếp hay bất cứ mối quan hệ nào Cũng phải giữ chừng mực nghe chưa Dạ con hiểu rồi Chuyện con là cháu dâu của ta đó Chỉ có người trong nhà mới biết Ngay cả nhà con Ta cũng cấm không cho nhiều lời Chỉ cần lộ một chút gió Ta sẽ không xóa nợ. Vậy nên ta nghi ngờ kẻ chụp lén con và thằng Thành. Chính là kẻ xấu đang ẩn nấp trong nhà. Ta cũng đang cho người âm thầm theo dõi và điều tra tất cả mọi người. Kẻ xấu sẽ sớm lộ diện thôi. Dạ, con cũng mong nhanh chóng bắt được kẻ đó để trong nhà được yên ổn. Ngày Gia Kim được ra viện, thấy cậu bình phục trở lại. Tâm trạng của bà nội phấn chấn hơn hẳn. Ánh mắt bà sáng long lanh nhìn cháu trai đầy âu yếm Suốt cả mấy ngày tiếp theo Khuấy miệng của bà luôn nở một nụ cười rất tươi Nụ cười của hy vọng, của niềm tin Thời gian này Đào luôn sống tích cực Cô hay lên mạng tìm tội các thông tin Về chăm sóc người thực vật Cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng Gia Kim sẽ nhận thức được trở lại Hàng ngày cô thường đọc tiểu thuyết cho cậu nghe Trò chuyện với cậu Cho cùng cậu xem phim Đến khi trời tối Cô lại lấy lá bùa ra Và đặt lên gối của cậu Cô luôn kẹ kẹ bên cậu Không dám trời một giây một phút nào cả Không biết nương thi bị thương chưa khỏi Hay là do lá bùa Mà cả tháng nay cô không còn nghe thấy tiếng động lạ Cũng không bị treo gẹo Hay nhìn thấy thứ gì nữa Không còn bị nương thi hút tinh khí Cho nên da dẻ của Gia Kim ngày càng hồng hào Không nhợt nhạt xanh xao như lúc trước Bệnh tình của cậu cũng hồi phục mỗi ngày Và rồi vào một ngày Gia Kim bỗng tỉnh dậy Sau 7 tháng gặp nạn Cậu đã nhận thức trở lại Và người đầu tiên cậu nhìn thấy Chính là Đào Cậu lờ mờ nhìn cô Rồi hỏi bằng giọng yếu ớt Cô, cô là ai? Đào kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Gia Kim đang nói chuyện với cô đó sao? Cậu đã tỉnh dậy như một kỳ tích. Cô tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, xen lẫn tò mò. Một lúc sau, cậu thu lại tầm mắt. cậu nhăn mặt cố gắng mở miệng ra mà hỏi lại tôi tôi hỏi cô là ai khi nghe thấy cậu lên tiếng một lần nữa đạo mới tin đây là sự thật không phải cô đang mơ đâu chứ cô vui sướng muốn hét lên thật to để lan truyền niềm vui này nhưng chợt nhớ ra cậu vừa mới tỉnh trạng thái vẫn còn mơ hồ Sợ hét lớn quá sẽ làm cậu giật mình Cô ôm ngực giới thiệu À tôi, tôi là Thu Đào Là vợ của anh á Gia Kim khẽ câu mặt Bởi vì các cơ lâu ngày không hoạt động Cho nên khi nói chuyện Cậu hơi khó khăn trong việc nhã chữ Thế nhưng vẫn nói ra được một câu dài Tôi có vợ sao Tôi nhớ. Vẫn... Tôi chưa lấy vợ mà <cười> Dạ Anh không nhớ là đúng rồi Bà cưới tôi về cho anh Lúc anh vẫn còn đang bất tỉnh mà Đào khẽ mỉm cười Cô cảm nhận được khuôn mặt mình Đang nóng trực lên vì ngại Cô quay mặt đi rồi bảo Để tôi xuống dưới nhà Thông báo cho mọi người rằng anh đã tỉnh Bây giờ đang là buổi tối Cho nên mọi người đều đông đủ ở nhà Cô chạy đến gõ cửa từng phòng Ban đầu ai cũng giống như cô Thấy chuyện này thật khó tin Nhưng khi tận mắt chứng kiến Khoảnh khắc như vỡ hoạ Ai nấy đều sốc đến mức Ôm ngực thở không ra hơi Thật kỳ diệu Gia Khiêm nhớ hết tên từng người trong gia đình Kể cả là người làm trong nhà Chỉ có đào là cậu còn thấy lạ lắm và mơ hồ Cũng đúng thôi Đào thì tiếp xúc với cậu mấy tháng nay, đã quen với cậu rồi. Còn cậu thì bây giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy Đào. Cậu cảm thấy lạ là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy cậu khỏe mạnh tỉnh dậy. Mọi người xúc động lắm. Họ mừng cho cậu, mừng cho nhà họ Phạm. Ông trời đúng là có mắt, đã thấu hiểu được nỗi lòng của nhà họ. Đã không để nhà họ phải bị tuyệt tự tuyệt tôn.